giống như một vị tiên nữ dáng trần. Chú ngự tràn ngập hơi thở hoang dã, cổ đăng đột nhiên rung lên, rồi các ảo ảnh xuất hiện, phân đa thành 9 cái cổ đăng giống nhau như đúc, chợt lóe lên. Sau khi chúng xoay quanh một vòng, rồi xếp lại thành hình tam giác, chuyển động chậm rãi trong không trung. Đợi tự họ nhạc đưa ngọc thủ nhẹ nhàng bán ra 9 đạo pháp quyết, hướng tới 9 cái cổ đăng, thành quang đại phóng, chính đó hoa đăng từ trên cổ đăng bày ra tới chỗ trung tâm của chữ phẩm rồi ngưng kết lại với nhau hóa thành một cây đầu lâu to lớn sáng chói với ngọn lửa màu xanh bụt một tiếng trong miệng của nữ tử này phun ra một ngụm tiên huyết bay tới bên trên ngọn lửa màu xanh lập tức hỏa quang đại trứng cao hơn một thước chói lòa lát sau một tiếng hót vàng phát ra rồi một con chim màu xanh to lớn từ trong hỏa quang xuất hiện con chim này dáng vẻ rất uyển chuyển lông dài xinh đẹp, còn cặp mắt thì đỏ rực như lửa, phản phớt giống như bão ngọc trong suốt, chính là một con khổng tước màu xanh vô cùng nhiễm lệ. Thần thái của nó vô cùng cao ngào, đưa mắt nhìn quanh một chút, khi hướng tới nữ tử hòa nhạc thì hơi nghiêng cổ một chút, từ trong cái mỏ nhọn truyền ra một loại ngôn ngữ hoang dã thường cổ. Nữ tử hòa nhạc này cung kính, hướng về phía con chim, thi hành đại lễ, quỳ lại ba vái. Rồi trong miệng cũng phát ra một loại ngôn ngữ nói chuyện với nó. khô gậy lão giả thấy như vậy, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng. Nữ tử hòa nhạc đột nhiên ngừng nói loại ngôn ngữ kỳ lạ đó. Sau đó ngọc thủ lật lên, trong tay xuất hiện một viên châu màu phấn hồng, không biết tên. Hơn nữa là có mùi thơm phát ra, không biết nó là vật gì. Khổng tước màu xanh vừa thấy viên châu này, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nó mở miệng. Một đoàn thanh hạ từ trong miệng phùng ra, rồi đem viên châu đó trực tiếp hút vào trong miệng. soạt một tiếng, trên thần thanh điệu này, bỗng xuất hiện ra một vần sáng. Lập tức trên thân hình nó, tỏa ra một ngọn lửa màu xanh, rồi hóa thành một con hỏa điệu thật lớn. Sau khi kêu lên một tiếng, hai cánh của nó vươn ra, rồi phóng lên cao. Trong phạm vi mười dặm, tất cả các loại địa hỏa linh khí đều bị chấn động.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 Những người tu tiên ở trong khuôn viên mười dặm đều hoảng sợ cả lên, giật mình nhìn về hướng con hỏa điệu màu xanh. Bởi vì chung quanh, nhiệt độ bộng trở nên nóng hơn, mặc dù có các loại pháp khí tạo thành các tầng phòng hộ, nhưng hiện tại bọn họ vẫn cảm thấy như đang ở bên cạnh lò lửa vậy. Trong lòng, bọn họ vô cùng hoảng sợ. Nhưng thấy được khẩm tước trong biển lửa màu xanh này thì đám pháp sĩ vô cùng hưng phấn, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Chính là Thánh Cầm. Nhạc hưởng sư gọi ra thánh cầm rồi. Trận chiến này nhất định thắng. Một số ít pháp sĩ kêu lớn, rồi lập tức hướng tới đối thủ điên cuồng phát động công kích với vẻ mặt hừng phấn dị thường. Khô gầy lão nhỏ thấy thần uy của con chim này, trên mặt cũng không giấu được vẻ vui mừng. Hát bào nữ tự của âm La Tông, nhìn khổng tước màu xanh trong hỏa diễm, trong mắt hiện ra một tia cổ quái đột nhiên nói. Có thể điều khiển được thiền địa hỏa linh. Cái thánh cầm này tối thiểu cũng ngoài cảnh giới hóa thần rồi. Trách không được các người xem đây là thủ đoàn tối hậu. Chỉ là thánh cầm cảnh giới tùy cao, nhưng do mới xuất hiện nên linh lực bên trong cơ thể nó chỉ khoảng nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Cho dù vừa mới hấp thu nhiều hỏa linh khí như vậy, cũng chỉ miễn cưỡng tăng tới hậu kỳ là cùng. Đây chỉ có thể là một phần thân mà thôi. Nếu không, cuộc chiến giữa các người và đột ngột nhân cũng sẽ không kéo dài tới mức không phần cao thấp như vậy. Lục phu nhân, quả là bất phàm chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn rõ ràng dân tướng. Thánh cầm không phải là bản thể của nó tới đây, nhưng như vậy cũng không phải bình thường, đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bình thường cũng không phải là đối thủ của nó. lão già đưa mắt, nhìn hắc bào nữ tử liếc mắt một cái, rồi bình tĩnh nói. Không sai, có thể lợi dụng được thiên địa linh lực thì chỉ ca hóa thần kỳ mới có thể thi chuyển được đại thần thông này chỉ cần dựa vào việc này thôi, cơ hồ đã đứng vào thế thất bại rồi. Hắc bào nơi tự gật đầu, trong lời nói chứa một tia hăm hồ. Lão giả thấy tình hình như vậy, chỉ cười hắc hắc không nói gì. Còn bảy vị lão giả đối với các loại cổ bảo khác nhau, vừa mới sử dụng các loại cổ bảo đánh chết một ít pháp sĩ, mà khi thấy con chim khổng lồ ra oai giữa không trung, thì trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Không tốt, yêu thú này không phải bình thường, tu sẽ bình thường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 Còn lại mấy người như vậy cũng lập tức bay theo. Còn lão hôi bào lão giả hơi lộ ra vẻ do dự, nhưng sau khi thời gian một hơi, cũng hóa thành một đào kim hồng bay đi. Trong khi bảy người bọn họ phi độn tới gần bên cạnh biển lửa màu xanh, mộ lang thánh cầm dường như đã hoàn thành việc thu nạp hỏa linh khí. Cơ thể lúc này đã dài ra tới 20 trường. Sau khi cúi đầu một cái, liền phát hiện ra bảy vị tu sĩ mới tới này mới vẻ không thân thiện chút nào. Lúc này...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 cái lưới này cũng thật là thần nhiều bạch quang phóng lớn thêm sau đó đem toàn bộ hỏa cầu này thu vào bên trong lưới trường mi lảo dạ thấy vậy khóe miệng mỉm cười nhưng lập tức sắc mặt đột nhiên trắng bệch đám hỏa cầu bên trong lưới chợt bạo liệt nổ ra rồi đám lửa xanh thiêu đốt hết tất cả thành nước tròng chớp mắt không còn gì rồi đám hỏa diễm đó sau khi thoát khốn lại tạo thành một đoàn hỏa diễm hung hăng lảo tới mọi người đi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 nên bọn họ không dám sử dụng các loại phát bạo bình thường. Hãy mau thi triển khổng ma đại trần rồi về khốn yêu cầm này. Lão già cầm đầu hét lớn một tiếng. Những lão già còn lại nghe lời ấy xong, vừa vàng đem cổ bạo cùng nhau tế xuất ra. Hầm xích, hoàng qua, lệnh bài, tiểu đỉnh ngọc phiến, như ý, sáu kiện bạo vật này cùng nhau bay lên không trung, hướng tới chung quanh thân thể con chim khổng lồ. chỗ này lên quang chợt sáng lên. Sau đó, liền cùng với ánh sáng của cổ kính lúc trước, tạo thành một đằng ánh trắng, chặn những ngang được ngọn lửa màu xanh, lại còn thấy nó hình thành ra bảy cái lồng bảy sắc vây quanh cửa Thanh điệu. Thanh điểu thấy vậy, sắc mặt liền trở nên giận dữ, há miệng ra, đột nhiên đập xuống phía dưới một cái. Một cái tiên trì màu xanh thật lớn chợt lóe ra rồi biến mất không thấy đâu. Còn phía dưới một lão giả thân hình to lớn, đột nhiên tế xuất ra một cái cổ bão lệnh bài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 Rồi có hai cánh tay đặt ở đầu vai của lão giả này, đồng thời hai cổ linh lực cuộn mạnh chạy vào trong thân thể của hắn. Hãy màu thị pháp, ta trợ giúp người một tay. Một giọng nói lạnh lùng truyền tới, thì ra âm thanh này là do hơi bào lão giả phát ra. Lão giả cao to nghe như vậy, liền lấy lại tinh thần, sau đó đánh ra liền bốn năm đạo pháp quyết, lên bài cách đó bốn năm trường, liền dừng, khôi phục lại nguyên trạng ban đầu. Hai người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trải qua một màn này, những lão già còn lại cũng âm thầm lo sợ, càng thêm không dám coi thường vòng động, vội vàng đem uy lực của cổ bảo phát huy ra tới mức tận cùng. Các loại quang mang đang vào nhau, rồi liên thụ đỡ được mấy lần công kích của thanh quang trùy từ phía cử đều phát ra. Cách mấy người này không xa là nữ tử hòa nhạc, thấy được cảnh này rồi lại quay đầu nhìn tới cổ đang một cái, chần chừ một chút rồi cũng không có tiếng lên.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 Sau đó, vài tên tu sĩ móc từ trên người ra các loại linh phù, hướng về pho tường mà phóng tới. Lục quang chợt lóe linh phù quỷ dị liền bay vào trong pho tường ở không trung, không còn thấy bóng dáng. Những tu sĩ này lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẫn không nhút nhích. Một lát sau, thú điệu ồ quang chợt chấp động, tiếp theo hai mắt bắn ra làm quang âm hàn rồi lại buông bóng vuốt và tung cánh ra sau đó không cần ai phân phó, bọn chúng cùng hướng tới đám pháp sĩ đang đứng trên chiến trường mà tấn công. lúc này các tu sĩ chụp được linh phù vẫn đang khoanh chân cúi đầu bất động, giống như đang ngủ vậy. còn khô gầy lão giả từ xa thấy như vậy, sắc mặt lộ ra vẻ châm chọc coi thường. hắn xoay mặt một cái nhìn tới hắc bào nửa tử bên cạnh khách khí nói: đã đến bây giờ cũng nên cho đối phương một kích trí mạng. luật phù nhân đồng giáp thi quỷ của quý Tông Có lẽ tới lúc phải thả ra rồi, lúc này đây cũng đủ để thắng trận này. lão giả nói xong lời này, bấy vậy tràn đầy tự tin. Trước huynh, đừng đóng vội, hãy chờ thêm một chút. Do đại bộ phận đồng giáp thi của bọn đông tù vị pháp lực chỉ tương đương bị trúc cơ kỳ. Vì vậy chờ cho tu sĩ thiền nam pháp lực bị tiêu hao đi một chút. Khi đó phóng ra, uy lực mới có thể đạt tới hiệu quả cao nhất. Hát bào nửa tự sau khi ánh mắt khẽ chớp, bình tĩnh nói. Cái này... tốt. Chỉ cần quý tông không thay đổi chú ý Thì có chờ một chút cũng không sao Khô gầy lão giả liền nhớ mày Có chút chần chừ Nhưng liền lập tức gật đầu đồng ý Đối phương đã nói như vậy Không phải là không có đạo lý của nó chương 773 Hàng Linh Chi Uy Hàng lập lúc này Thì vô cùng buồn bực nguyên do một nửa là từ hai con thiên hộ thú này Dạo hoạt vô cùng Chúng nó giống như ngư bì thuốc gián Bám dính lấy hắn không buồn thai chút nào, nhưng hoặc một nỗi, chúng nó không chịu cùng hắn đối đầu trực diện đánh tiếp, mà chỉ quấn lấy hắn chạy vòng vòng. Không lâu trước đó, hắn cũng đã cố tình lộ ra sơ hở để dẫn dụ hai con yêu thú này tới gần, rồi ra tay tiêu diệt, nhưng cũng chỉ cắt được đi một nửa đám mong vuốt của chúng mà thôi. Kể từ đó, hai con thú này không bắt mưu hắn, mà chỉ lòng vòng ở ngoài xa hơn 10 trường, rồi không ngừng dùng quan đạn công kích, chứ không dám tới gần hàng lập nhưng mỗi khi hắn dùng phòng lôi xí muốn bỏ chúng mà thoát đi, thì hai con yêu thú này lập tức thuận gì đi theo, rồi không ngừng quay rối hắn, làm cho hắn không thể dừng lôi đồn mà ngăn cản chúng được. Còn một nửa buồn bực kia, nguyên do chính là cái quan ảnh màu xanh. Lạ nói tiếp về quan ảnh màu xanh này, toàn thân từ hồ toàn là thuần mộc linh khí tạo thành, vì vậy thanh trúc phong vân kiếm không có chút tác dụng gì đối với nó, bất kể là đánh nhiều hay ít. Dù có dùng kim khí chém đó tơi tả như thế nào, thì nó cũng tụ tập lại như cũ, càng bản không sợ hạng lập chém giết. Loại tình huống này, lần đầu tiên, hạng lập gặp phải kể từ khi tiến vào tu tuyên giới. Đây xem như là được mở rộng tầm mắt. Hạng lập thấy vậy liền bận dùng kiền lam băng diệm. Nhưng không thể nghĩ tới, thành ảnh lại há miệng, bắn ra một viên châu màu xanh, to bằng cái bát. Còn kiền lam băng diệm của hắn, bắn tới xuyên qua nó, liền bị nó hấp thu một ít.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 Còn về phần ngân chung và thiên trọng phong, hai bạo vật cũng được hắn sử dụng, nhưng cũng giống như những cái trước, không có chút tác dụng đối với đối phương. Mặc dù thai ảnh không phải bất tử, cho nên mỗi lần bị thương thì nó bị tổn thương nặng hơn thêm một lần. Trên người thanh quan ảm đạm hơn và thu nhỏ lại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào giải quyết được đối thủ này. Cũng may, thủ đoạn công kích cùng pháp bảo của nó không có gì sắc bén, mà nó chỉ biết thả ra từng đào màu xanh linh ti công kích.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 làm cho hắn cảm thấy như có bụi kim nhòn đâm vào lưng, làm cho tinh thần không được thoải mái chút nào. Mà lúc này bên pháp sĩ lại xuất hiện ra thánh cầm thần thông thâm sâu không lường, cho nên đánh nhau với bảy vị nguyên an kỳ tu sĩ mà vẫn làm cho bọn họ chỉ có chống đỡ mà thôi, không chút nào hoàn thủ lại. Việc này làm cho hằng lập trong lòng trùng xuống, cơ hội và hy vọng thủ thắng bây giờ là làm sao có thể đem mấy vị tu sĩ đang bị nhốt cứu ra ngoài? thì mới có thể phản hồi được thế cục. Nếu không, thì trận chiến này chỉ có đại bài mà trở về. Hạng lập sau khi suy nghĩ một hồi, trong lòng trầm xuống, không biết phải hành động như thế nào. Lúc này hắn buông tay, vài đạo kim khí đánh lui được một con thiên hồ thú, làm nó phải thuận di ra ngoài. Còn tay kia, hưng tới túi trữ vật vỗ một cái, liền xuất hiện ra một cái hộp gỗ trên tay, đứng ở phía đối diện. Thanh ảnh thấy cử động của Hạng lập như vậy, liền hôi nhẹ lên một tiếng, rồi khoác tay một cái. Vô số đạo lên thanh ti hướng tới hàng lập mà chụp xuống. Thần hình hàng lập vẫn không nhúc nhích, tinh thần vừa động, kiếm quang bên ngoài thân thể tự động hóa thành sáng mờ, đem tất cả thanh ti này chém ra thành từng mảnh nhỏ. Còn mặt ngoài của hộp gỗ thanh quang chợt lóe phù bóc ra, một đạo huyết quang từ trong hộp phóng ra rồi xoay vòng một cái trong lòng bàn tay hắn. Thì ra, đây chính là hàng linh phù đã được mở ra. Hàng Lập không chút chậm trễ, đem huyết phù hướng tới trên người chính mình vỗ một cái, huyết quang chớp động, phù chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. Thành quang trên mặt Hàng Lập chợt lóe lên rồi đột nhiên thở nhẹ ra một hơi. Một giao ảnh cực lớn xuất hiện di động trên người của Hàng Lập, ước chừng khoảng 10 trường, toàn thân màu đỏ đúng là hình dáng của bác cấp yêu thú, độc giao Sau khi giao ảnh chợt hiện lên, chiếm cứ trên đỉnh đầu của Hàng Lập rồi ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng kinh thiên đồng địa làm chấn động những thu sự xung quanh. Bên kia, hai người đang quần đấu với nhau, lại càng kinh ngạc nhìn tới hướng này. Sau khi thấy được giao ảnh, điện chung nhớ mày, vẻ mặt ngương trọng, còn phường băng, thì đôi mắt sáng rực chớp động liên hồi, trong đó ánh lên một vẻ chờ mong. Sau khi tiếng động ngâm dịu xuống, giao ảnh liền bay lên trời cao. Sau khi xoay một vòng, rồi hình thể kịch liệt, rút to rút nhỏ lại, giống như một con trùng. Sau đó, giao ảnh lại chui vào trong cơ thể hàng lậm,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 Theo đó thì tu vi của bản thân sẽ đề cao lên và pháp lực cũng sẽ tăng lên nhiều. Nhưng còn chưa nhắc tới việc này, nó có thể biến người thi pháp thành nửa yêu nửa người. Cái này giống như là phù linh thuật. Tất nhiên, loại yêu hóa này so sánh với phù linh thuật thì yếu hơn một chút. Ít ra, nó cũng chưa xuất hiện ra một cái đuôi của con dao. Nhưng so sánh với thác thiên mà công của mang hồ tử thì tám chín phần giống nhau. Hàng đập thở dài, rồi sờ sờ cái sừng trên tráng.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 Thì hai con thiên hộ thú, cảm ứng được hơi thở cổ độc dao trên người Hàng Lập, lại lộ ra vẻ bất an. Đến khi thanh nạn mở miệng ra, khẽ quát lên vài tiếng, hai con thú này mới trấn định lại được. Hàng Lập cười lạnh một tiếng thi triển phòng lười sĩ sau lưng, cả người lại biến mất, rồi lại xuất hiện ở một chỗ ra xa hơn 10 trường. Hai con thiên hộ thú thấy vậy, liền vội vàng chấp động thanh quan, thuẫn gì đi tới bên cạnh Hàng Lập, rồi mở miệng ra, liên tiếp phun ra hàng loạt quang đàn bắn tới hắn. Hàng quang trong mắt Hàng Lập chợt lóe lên Sau lưng tiếng sấm ị ồn vang lên Cả người hắn một lần nữa Lại biến mất Chỉ sau đó một khắc thì thấy hắn xuất hiện Ở sau lưng một con yêu thú Nhưng vào lúc này một con yêu thú khác Lại bắt đầu phùng ra một quang đạn để công kích Dựa theo cách mà bọn chúng Thường hay liên thụ Hàng Lập chỉ sử dụng kiếm quang ngăn cản đợt công kích này một chút Còn con thiên hộ thú phía trước nhân cơ hội này chuẩn bị trốn đi Nhưng vào lúc này Tùy vị của Hàn Lập đã được tăng cao, hắn không cần khu sự kiếm quang, nhưng trên người linh quang của hai màu xanh đỏ chợt lóe, dường như có ý định mạo hiểm sử dụng quang thuần này chống đỡ lại mấy viên đạn quang kia, rồi thân hình chợt nhoáng lên một cái, bàn tay vươn ra, một đạo thanh hồn chợt chạm xuống, tốc độ cực nhanh, giống như là thiên ngoại phi tiên, không thể nào kháng cự được, còn thiên hộ thú đó liền cảm thấy kinh hãi, không kịp thi triển thuẫn nhi. Cho nên, không còn làm gì khác hơn là đành phải há mồm, phun ra một viên yêu đan màu vàng, muốn ngăn cản một kích này. Còn thanh ảnh cảm thấy không ổn, cũng liền phi độn đi tới. Hai tay vườn lên, rồi trong đó, một số lượng lớn thanh tì hướng hạng lập mà bắn nhanh tới. ầm um, một tiếng, vài viên quang đạn chạm phải bên ngoài hàng lập, liền nổ tan nát. Nhưng thân hình hàng lập chỉ khẽ đùng lên một cái, chứ không bị thương gì. Ngược lại, hắn lại khu sự phi kiếm toàn lực chém một nhát. Chẳng dẫn đem yêu đan chém thành hai mảnh, mà thậm chí ngay cả yêu thú cũng bị chém ra làm hai đoạn. Còn yêu thú không kịp thuấn di, căn bản không thể nào là đối thủ của hàng lập sau khi tù vi được tăng cao. Nhưng linh tì màu xanh của thanh ảnh trầm nháy mắt đem hàng lập quấn kín vào bên trong, nhưng huyết quang trên người hàng lập lại chợt lóe Tất cả những thanh tơ tầm này chạm tới linh quang hồ thể của hắn đều trở nên đen thui, sau đó tan đã ra không còn gì. độc dao này quả là lợi hại. Hàng lập đầu tiên là cả kinh, sau đó liền mừng rỡ. Hàng vốn chỉ muốn dùng liên quan hội thể này chỉ để chống đỡ với tơ tầm, nhưng lại không nghĩ tới, một khi thi triển thì lại dễ dàng phá vỡ được chiêu này của đối phương, xem ra thanh ảnh này rất sợ hại kỳ động. Một tiếng rống thề lương truyền tới, con thiên hồ thu thấy đồng bàn của mình bị giết chết, ánh mắt hiện lên vẻ đầy điên cuồng. sau khi thanh quang lóe lên, con thú này trực tiếp thuẫn di đến bên cạnh hàng lập, rồi hai cái lợi trạo với đầy móng vuốt. Hùng hàng chụp tới hàng lập, dường như nó đã mất đi lý trí. Sắc mặt hàng lập không chút thay đổi, không cần sử dụng tới phi kiếm quan, mà chỉ nâng tay với lợi trạo đầy lân phiến, từ hư không nhón lên, bàn tay dày đặt tia máu, phóng đại lên, trực tiếp nghênh đón trạo mang của đối phương. Bùm bùm, hai âm thanh giao hưởng truyền tới, lời trạo đầy những tia máu của hàng lập dễ dàng xuyên qua trạo thú, sau đó thân hình nhón lên một cái, cánh tay đã dễ dàng kết tới thân thể của đối phương.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 sau khi thấy những việc đang xảy ra, trong lòng vừa giận vừa sợ, rồi đột nhiên huy động ngũ sắc thái luân, điên cuồng tấn công bảy phù phi đối diện vài lần, rồi liền bỏ qua đối thủ này, hóa thành một đạo kinh hồng hướng hàng lập bay tới. nhưng vào lúc này ở gần đó, ầm một tiếng vang lên, thì một cái huyết cháo ở gần đó bị bạo liệt vỡ ra, một cổ bạch khí mờ ảo từ chỗ bị vỡ cuồng chưởng phun ra, một đạo ngân hồng từ bên trong phóng ra, thì ra là một người. Người này sau khi xoay một vòng, liền đứng lại gần chỗ Hàng Lập. chương 774, Âm Dương Ma Thi Sau khi quang hoa thu lại, từ trong đạo Ngân Hồng bước ra một mỹ phụ xinh đẹp tuyệt trần. Thì ra, chính là Bạch Sam Phụ Nhân. Người này Hàng Lập đã gặp qua rồi. Người này giờ đang đứng giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh, đưa mắt nhìn bốn phía. Vừa thấy đám người Hàng Lập và Phượng Băng, đội mì thành tú chấp động nhẹ nhàng. Việc phụ nhân này bỗng nhiên xuất hiện, đã làm cho Điền Trung đàn hóa thành đồn quang không khỏi kinh hại, liền hiện thân ra, sắc mặt âm trầm bất định. Mà Phượng Băng vừa thấy vị phụ nhân này phá tráo đi ra, không khỏi mừng rỡ kêu lên. Bạch đạo hữu, lúc này người ra thật là đúng lúc, người này là đệ tứ thần sư của Mộ Lan, ta sẽ cùng người xử lý hắn để cho hàng đạo hữu này đi trước cứu những người khác. Đệ tứ thần sư, nói như vậy, người cũng có tham dự vào việc đặt bẫy này. Phụ nhân họ bạch. Hai trọn mắt băng hàng, hướng Điền Trung liếc mắt một cái, mang theo sắc ý nói. Nghĩ không ra là ngoài trừ tên tiểu tự kia, thì chỉ có người mới có thể phá ra được huyết la tráo. Ta chỉ biết người đó là của âm La Tông, chứ không rõ lắm. Điền Trung không có trả lời câu hỏi của bạch phu nhân, mà sắc mặt âm trầm tự nói ra hai câu như vậy. Muốn chết sao? Vừa thấy đối phương không thèm trả lời câu hỏi của mình, sắc mặt phu nhân họ bạch liền trở nên tái xanh Rồi sau khi hét lên một tiếng phẫn nộ, hai tay vườn ra, chà sát với nhau, rồi một đám lớn hàn khí hỗn loạn, cùng với vô số bông tuyết trắng mịt mờ, nhằm tới đối phương mà tới, khí thế cực kỳ kinh người. Phượng Bang thấy như vậy, cũng không chậm trễ, từ trong họa linh bình trên không trung, điểm chỉ một cái, rồi xuất hiện ra một đoàn lửa hung mạnh từ phía bên kia sườn của điện chung mà đánh tới. Hàng lập cũng không hề chần chừ, hai cánh sào lưng chợt lóe lên, rồi vài tim xóm động vang lên.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 Hạng Lập khỏe rung mình, không cần suy nghĩ nhiều, liền cầm lấy Lôi Châu, tung ra hóa thành một đoàn thanh quang, hùng hăng đập xuống vòng bảo hộ phía dưới. Ngay vào lúc này, một đoàn hỏa cầu màu xanh hình đầu lâu không biết từ chỗ nào bắn nhanh tới. Sắc mặt hàng Lập liền đại biến, giống như lưu tên cả nguyệt đang tới phía trên Lôi Châu. Bùm, một tiếng, rồi Lôi Châu vô thành vô tức, bị hỏa cầu cắn đứt mất tiêu. Sau đó, hỏa cầu xoay tròn một vòng, rồi hóa thành một con hỏa điệu màu xanh cao khoảng một thước, phiêu phù ở không trung. Trên mặt hàng lập, vẻ dần dữ hiện ra, hai tay bác quyết, lùi châu, đang ở bên trong hỏa điệu, oanh một tiếng, bạo liệt nổ ra. Nhưng con chim này chỉ bị chấn động mạnh một cái, rồi trở lại bình thường. Thậm chí sau đó, thân thể dường như lớn thêm một chút, rồi nó đưa mắt nhìn hàng lập chầm chằm. Hàng lập thấy vậy, trong lòng thầm mắng lớn một tiếng, rồi nâng tay lên. Chỉ thấy từ phía thánh cầm của mộ lan, liên tiếp bay vụt tới mấy cái quả cầu màu xanh phóng tới gần chỗ huyết tráo trong chớp mắt liền biến thành những con hỏa điệu màu xanh rồi chúng đem cái huyết tráo bao vào bên trong. Bấy giờ hàng lập mới hiểu ra những con chim này cùng với ngọn lửa của cây đèn có liên quan đến việc thánh cầm có thể tạo thành những hỏa cầu này. Vì vậy lôi châu không có khả năng tổn hại tới nó. Dù sao tài liệu chủ yếu dùng để luyện chế ra lôi châu cũng do từ đăng diệm tạo thành. Lúc này cách mộ lang thánh cầm không xa thì nữ tử họ nhạc đang lạnh lùng nhìn Hàng Lập. Ánh mắt của hai người vừa đúng lúc gặp nhau. Lúc này hắn mới biết được, họa điệu này là do nữ dân này điều khiển. Sau khi biết rõ việc này, Hàng Lập vô cùng giận dữ. Chẳng qua, hàng tranh ánh mắt của nữ nhân này rồi nhìn tới cựu trạng cổ đăng. Hai mắt Hàng Lập khép hờ, rồi thu liệm trở lại, dần dần trở nên bình tĩnh. Nhưng cũng thấy hắn đang có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ. Họa điệu màu xanh này cũng không có ý tứ muốn tấn công Hàng L mà chỉ ở xung quanh cái huyết tráo này nhảy búa bay lượn. Lúc này bạch quang chợt lóe, thân ảnh của ngươn nguyệt lại hiện ra ở bên cạnh hàng lập. Xin chủ nhân thứ tội, tiểu Tỳ thật là vô dụng. Lúc này chiến đấu nguy hiểm như vậy, dân lại không cách nào giúp được. Bởi hai con thiên hồ thú nọ lên giáp rất nhanh nhảy, ta chỉ cần bay tới gần là liền bị chúng đó phát hiện ra, căn bản không thể nào tới gần để thi triển ảo thuật cùng mê hồn đại pháp được. Ngươn nguyệt trong miệng thịnh tội nói. Không sao, ngươi cũng cố hết sức rồi. Hàng Lập lắc đầu, nhẹ nhàng nói, nhưng mà ở đây còn có hai khối lồi châu. Giờ ngươi hãy cầm lấy, rồi xem có thể đi vào trong những huyết tráo gần đây, xem có thể cứu được một hai người ra hay không. Nói xong, Hàng Lập liền ném hai khối lồi châu cho Ngân Nguyệt. Nô tỳ sẽ cố gắng hết sức để làm việc. Ngân Nguyệt đưa bàn tay ra, tiếp nhận lồi châu, khải giọng nói, rồi thân ảnh hóa thành bạch quang, biến bất không thấy đâu. Hàng lập hướng về phía sau, liếc mắt một cái, chỉ thấy ở chỗ điện trung, một ngọn lửa đỏ đồng cùng với một đám hàn khí màu trắng đang quấn vào nhau, lâu lâu thì thấy ngũ sắc thái luân chớp lóe lên, hiện tại bây giờ cũng không biết ai đang chiếm thượng phong. Còn cái thanh ảnh màu xanh kia, lúc này cũng biến mất không thấy bóng dáng, không biết có lẽ là do phải đối mặt với hai gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ hợp công nên điện trung mới gọi nó về, hay là thấy thánh cầm tự mình ra tay, rồi cảm thấy yên tâm. Đến mấy thu hồi hóa thân về. Hàng lập xoay đầu qua một bên. Thấy rõ bị mấy con hoa điệu màu xanh. Trên mặt lộ ra vẻ tàn độc. Thành quang linh hồng chung quanh thân đại trướng. bao hắn vào bên trong. Đồng thời hắn khoát tay. xuất ra một cái quan thuận màu lam. Sau đó bắt đầu bắt quyết thúc dục. Quan thuận này lớn ra che trước mặt hắn. Tài kỳ lắc một cái. liền hiện ra một viên lôi châu trên tay. sau lưng. Tiếng sống lại nổi lên. Thân hình hàng lập chợt lóe điền quang từ trong vòng bảo hộ to lớn hơn 10 trường giữa không trung xuất hiện một bàn tay ném lửa chầu phóng ra hướng tới hỏa điều bốn phía mà bắn nhanh tới ngọn lửa màu xanh trong dây mắt ba phủ lấy huyết tráo giữa không trung còn thân ảnh hàng lập cũng bị bao phủ bên trong lúc này ánh mắt của long hàm vừa rời khỏi hàng lập nguyên bồn phấn định nhờ vào đám người hàng lập thì mới có thể nhanh chóng giải cứu được đám tu sĩ đang bị nhốt ra ngoài nhưng lại không dễ dàng làm được rồi lại thấy Thánh cầm phun nhiều hỏa cầu, phong tới chỗ hàng lập, rồi hóa thành hỏa điệu. Trong lòng không khỏi lo lắng thêm, và biết rằng hy vọng không còn nhiều. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đám pháp sĩ bên kia, chỉ thấy thiên chân thất tu sĩ đang vất vả, khổ sở dựa vào cổ bảo, đang miệng cường chống đỡ lại yêu hỏa màu xanh của yêu cầm, rõ ràng khó có thể duy trì được lâu. Mặc dù chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ, nhưng lại có được hóa thần cảnh giới, thì con khổng thức rõ ràng là hơn bảy vị tu sĩ liên thủ. Vì vậy, họ không thể nào ngăn cản được lâu hơn. Thả ra âm dương song ma, kêu song ma, không nên vội đi giết người mà trước tiên tìm cách tiêu diệt đi cái cổ đan này. Long Hàm thấp giọng nói, định dùng con bài cuối cùng này. "Vâng." Một gã đang đứng bên cạnh Long Hàm chờ lệnh, chính là tu sĩ của Hợp Hàng Tông, vâng lệnh thi hành. Rồi trong đám người đang đứng ở đó, có một trận xao động xảy ra.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 sở bé bằng họ lúc trước cao hơn ba phần. Trong lúc Long Hàm đang còn trầm tư suy nghĩ, thì từ bên trong quan tài, tiếng động quỷ dị càng lúc càng to, còn miếng phù dáng phía trên càng lúc càng chốc ra nhiều hơn. Vây quanh hai cái quan tài bằng gỗ này là 32 hợp Hoang Tông đệ tử không ngừng đọc lên chú ngữ. Trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ lo sợ, ánh mắt không chớp nhìn chừng chừng vào miếng phù sắp tróc ra khỏi quan tài. Bụp bụp, hai tiếng phát ra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 Có hai ngã nam nữ đệ tử chầm chân, đột nhiên hét lên hai tiếng, hai đạo nhân ảnh chụp tới hai người này, rồi cắn vào yết hầu của họ, rồi đưa mồm khoang khoái, hút lấy máu huyết của hai người bọn họ. Còn những đệ tử của Hợp Hoàng Tông khác thấy vậy, liền dừng đồn quan không chạy tiếp, những tu sĩ của các môn phái khác thấy như vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Tốt, sòng ma, sau khi hấp thu tinh huyết của đồng nam, đồng nữ, thì sẽ không còn làm việc này. Một gã phi pháp lão giả,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 Thì khi mới nhìn, người khác chắc chắn nghĩ rằng hai người bọn họ chính là một cặp bạn lửu song tu bình thường. Nhưng mà khi tới gần, thì một mùi hồi thối của thi thể bốc ra nhẹ nhẹ xung quanh. nỗi nghi hoặc trong lòng mọi người liền biến mất. Phi phát lão giả đem linh lực đổ vào đồng bài trong tay, rồi từ đồng bài, một đạo quang mang màu xám bay tới song thi rồi bao chúng lại. Thân ảnh của ông Dương Ma Thi vẫn không nhúc nhích, còn lão giả trên miệng thì đọc nhanh chú ngữ. Phụ văn của đồng bài trong tay nhẹ nhàng hiền lên. Được nhiên, lão giả đánh hai đạo pháp quyết vào trong đồng bài. Từ ngón cái, một đằng ánh sáng màu xám từ trên đồng bài bắn ra, chợt lóe lên, rồi nhắm tới tráng của hai người nam nữ mà phong tới và nhập vào bên trong, rồi không thấy bóng dáng. Tình quang trong buôn mắt của song ma trở nên bạo khởi. Đi! Phi phát lão giả đem lệnh bài thu lại, rồi hướng tới cự điệu màu xanh ở phía xa, chỉ một cái, rồi lạnh lùng ra lệnh. Chương 775, cự viên xuất hiện Hai mắt của âm dương song ma khai chuyển động, quanh thân thi khí nổi lên, đột nhiên hai ma cùng sóng vào nhau, rồi liền hóa thành một cổ luộc vong gào thét phóng đi. Xem phương hướng mà chúng phóng tới, đúng là chỗ của mộ Lang thánh cầm. Chúng tu sĩ liền thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với loài quái vật chuyên hấp thu máu huyết của người sống, cho dù không đánh nhau nhưng đứng đối mặt cũng khiến lạnh cả người. Cặp song ma kia, biến thành luộc phong phóng đi, nhìn ra thấy thì chậm, nhưng thật ra tốc độ cực nhanh. Sau khi phóng đi khoảng nửa đường, thì hầu như biến mất không thấy tùng tích. Những người khác đều hiện ra vẻ kinh ngạc, không khỏi đưa mắt, nhìn tới phi phát lão giả nhìn một cái. Thần sắc người này vẫn như thường, không có chút thay đổi. Còn những tù sĩ khác, thì đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy an tâm, không còn lo lắng. Còn lúc này... Chiến trường pháp sĩ bên kia thì cử điệu màu xanh vẫn liên tục phóng ra yêu hỏa, đem bảy vị tu sĩ ép xuống gần tới đường cùng. Hiện tại, do có thể lợi dụng được thiên địa linh khí, nên con chim này có thể dễ dàng đem địa hỏa linh lực trong phạm vi mười dằm tụ tập đến quanh người nó. Vì vậy, nó cũng dễ dàng chuyển hóa thiên địa linh lực này thành yêu hỏa màu xanh. căn bạn không cần phải tiêu hao linh lực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 Rồi hướng tới bốn phường tam hướng bay vọt đi Chỉ trong chốc lát Đã bao lại hết một khu vực rộng khoảng trăm trường chung quanh nó Rồi một tiếng va chạm nhẹ xảy ra Từ bên trong vần sáng đó Xuất hiện ra một làng khói mờ màu lục Sau đó từ trong đám khói mờ ảo đó âm dương song ma từ từ hiện hình Bọn họ dường như muốn từ phía sau Bay tới đỉnh đầu của con chim này Pháp thuật ẩn nặc đã bị phát hiện Lúc này song ma kêu tỏ lên một tiếng rồi cả thân hình liền biến lớn lên, biến thành một thân cao hai trường, khuôn mặt sáng ngắt với diện mạo giống như một con quỷ dữ. mười ngón tay vươn ra, rung rùng lên, rồi bắn ra mười đạo quang tia màu xám, hướng tới cự điệu mà bay tới. thanh điệu hơi ngạc nhiên, rồi liền dần dần phát ra một tiếng kêu vang dội. nhìn thấy nhị ma công kích sắp tới, liền há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh đánh trả lại, đồng thời hai cánh vươn lên. Dưới thần hiện ra một biển lửa màu xanh to lớn, cao khoảng 10 trường, định cuốn lấy nhị ma vào bên trong. Không biết, âm dương song ma, tu loại công pháp gì, mặc dù ở thế hạ phong, nhưng trên người thi khí vẫn quý kỳ ngọn lửa màu xanh, mà còn chống cự lại được phần lớn thế công của đám lửa này. Vì vậy lúc này, áp lực của thái dân thất tu sĩ cũng giảm bớt đi, nên tinh thần liền phân chấn lên, một lần nữa tùng đa bảy loại cổ bảo liên hợp với nhau, phát huy ra uy lực lần nữa. Ngày và lúc này, mọi người đều nghĩ rằng Song Ma sẽ cùng với thất nhân tu sĩ liên thủ đối phó với mộ Lan Thánh Cầm. Nhưng mới lựa mạng đánh nhau được một hai chiêu, thì quang mang màu xám trên người của Song Ma bỗng nhiên chớp động, rồi hương ảo biên hóa từ dưới thân của cự điểu phi độn bay ra, vượt qua được cả một biển lửa đang bao vây chung quanh, rồi lao thẳng tới cái cổ đăng không xa ở đằng kia. Nữ tự họ nhạc đứng bên cạnh cổ đăng, đang dùng tay che chắn cho nó. Vừa thấy vậy, sắc mặt không chút hoảng sợ, đánh ra một đào pháp quyết tới phía trên cổ đăng. Sau đó, cự trạng cổ đăng liền sáng rực lên, rồi từ đó bay ra một đóa đăng diễm. Mắt thấy sòng ma vọt tới phía trước, chính cổ đăng diễm sau khi xoay tròn một vòng, đột nhiên bành trướng lên, rồi hóa thành chín con chim nhỏ màu xanh. Chúng nó vươn hai cánh ra, cả thân hình được bao bọc bởi thanh diễm đón đánh sòng ma. Sòng ma cũng hung hãng dị thường, miệng phun ra thì khí màu xám Mười ngón tay biến thành trào ảnh Đem những con chim lửa nhỏ này Bao vào bên trong chỉ trong nháy mắt Một trận quang mang màu xám xuất hiện Chính con chim nhỏ liền bị trào ảnh đánh nát Nhưng vào lúc này không chút chậm trễ Cử điểu từ trên không trung Đột nhiên quay đầu Há miệng ra rồi một đoàn ánh sáng phun ra Nhành như sát đánh Cùng lấy nhị ma vào bên trong Rồi cũng bao luôn thi khí của âm dương sòng ma Vào trong miệng lửa Thái chân thất tu sĩ thấy vậy Trong lòng liền trầm xuống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 đều đeo những cái túi trữ vật phòng to, xem ra mỗi người đem theo khoảng bảy trăm cái. Hắc bào nửa từ há miệng rồi phun ra một cây tiểu phiến trông vô cùng tinh xảo và dị thường. Cái tiểu phiến này chỉ dài có hai tấc, bề mặt hắc quang lấp lẻ. Sau khi phóng vào không trung, đón gió đại trướng ra, biến to thành một trường. Vì nữ nhân này lạnh lùng hướng tới pháp bạo điểm một cái, cái hắc tiểu phiến này toàn thân hắc bàng lóe lên, hóa thành một đào ô quang.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 thấy tình hình quỷ dậy như vậy, những tu sĩ đứng đối diện thấy vậy trong lòng liền lo sợ sắc mặt âm trầm lòng hàm cau mày trong lòng than thở không thôi chỉ trong chốc lát tất cả xương mù vần vù từ trong túi tuôn hết ra ngoài từ trong đám vần vù đó từ từ xuất hiện ra luyện thi thân hình bao phủ đồng giáp chứ không thấy chút xương thịt nào những cái luyện thi này lắc là lắc lư làm cho chiến giáp trên người không ngừng va chạm kêu lên những con mắt nào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 Người Mộ Lan đã có tấn quốc Ma Tông tương trợ, cho nên có nhiều luyện thi đến như vậy, thật là không có gì bất ngờ. Nếu trước đây khi bắt đầu khai chiến đánh nhau, thì mấy thứ này cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng bây giờ, thể xác và tinh thần của chúng ta, cũng như Pháp sĩ đã rất mệt mỏi, không còn sức lực. Một khi trên chiến trường bị đám đồng giáp thi đánh một trận, thì người thiên nam chúng ta chắc chắn sẽ đại bại, giờ đây chúng ta cũng chỉ có thể đánh nhau một trận nữa thôi.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 có thể thấy hiện giờ đang là lúc đánh nhau rất kịch liệt thật sự mà nói cũng không biết được bên nào sẽ thắng lợi đây vì vậy bây giờ cũng không thể nào trông chờ vào sự giúp đỡ của tam đại tu sĩ trong lúc này lòng hàm cùng với đám tu sĩ đang chờ lúc ra tay đánh nhau thì từ xa vang tới tiếng thú kêu ầm ồ vòng tới lúc này trên chiến trường từ xa thấy được một đám ngần quanh chấp lè một mạnh quang hoa cho mắt rồi từ trong đó xuất hiện ra thân hình một đầu cừ thú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 hai tay như hai quả chùy đấm thình thịch vào chính giữa ngực của mình, trong miệng phát ra tiếng kêu rất to hừng phấn. Sau đó tứ chi đạp một cái, rồi phóng tới bên cạnh đám đồng giáp thi. Đồng giáp thi này khi thấy cựu vương tay tới gần, không cần ai ra lệnh, tất cả bọn chúng đều bay lên trời, trong miệng liền phun ra cuồn cuồn hắc khí không ngớt, rồi hóa thành một đám mây đen thật lớn bao trùm lấy cử viên. cả đám luyện thi này. Dù vì không cao, nhưng lại cùng đồng loạt phun ra nhiều thi khí như vậy, ngay cả Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thấy như vậy cũng phải tạm lánh đi một chút, chứ không dám trực tiếp đón đỡ. Nhưng con cử viên này lại không hề cơ ý trốn tránh, ngược lại còn vươn cái đầu về phía hắc khí, cái mũi to lớn hít nhẹ một cái, rồi hai cuộc sáng màu vàng to lớn, theo tiếng hừ nhẹ đó, bỗng nhiên phóng ra, rồi hóa thành một đám khói vàng nhanh như tìa chớp, hướng tới đám mây đen kia mà bay tới thân hình của nó liền co dúm lại một chút, cả đám hắc khí to lớn bị hút vào chỉ trong chốc lát, đều ban nhập hết vào trong muội của con cừu viên. Cả đám luyện thi này linh thức còn thấp, thấy tình hình như vậy không khỏi ngợ ngơ, cũng không kịp phản ứng gì. Nhưng cơ hội này, từ trong muội của con cừu viên, tiếng hừ như xe gió không ngừng phát ra, rồi từng đoàn ánh sáng mờ màu vàng không ngừng phun thẳng tới đám luyện thi. Tất cả những thi khí màu đen, toát ra từ trên mình luyện thi, đều bị ánh sáng này cuốn đi. Cả đám luyện thi này, trên người thi khí bị mất hết, đều hóa thành vật chết rồi trực tiếp từ trên không trung rời xuống đất. Còn ở giữa không trung, cả đám luyện thi này đều hóa thành cho bụi, chỉ trong chốc lát đều tan biến mất. Chỉ trong chốc lát, hàng trong con luyện thi bay lên không trung, nhưng chỉ trong phút chốc, tất cả đều bị cử viên quét đi sạch sẽ. Còn con cử viên này lắc lắc đầu, rồi lè cái lưỡi to ra ngoài, liếm liếm đôi môi, ra vẻ rất khoái chí và thèm thuồng đưa ánh mắt tham lam, nhìn tới đám luyện thi còn lại ở mặt đất. Đám luyện thi còn lại, dường như không biết sợ, nhưng cũng không tìm ra cách gì đối phó. Riêng bà con thì vương kết đan kỳ, trong lòng thì lo sợ một trận, trong mắt lộ ra vẻ chần chừ và vô cùng hoảng sợ. Những thụ sĩ pháp sĩ thấy được thần thông của cử viên như vậy, trong lòng cả kinh, tất cả đều trợn mắt. Hã miệng kinh ngạc. Lúc này trong lòng Hắc Bảo Đợi Tử thì lại càng hoảng sợ hơn, nàng cũng không thèm chào hỏi gì thêm với khô gầy lão giả. Thân hình bỗng hóa thành một đoàn hoàng quang vọt thẳng tới trước cự viên, nàng thấy cự viên há miệng ra, bên trong miệng lại ẩn hiện khói vàng. Nàng ta liền cảm thấy khó thở, khoát tay một cái, một tiếng đồng vang lên rồi xuất hiện ra một đạo tử quang. Sau đó, nó liền biến thành một thanh cự nhật, hướng thẳng tới cự viên mà chém tới. Nhưng nó còn chưa tới gần cử viên, thì bỗng có một tiếng quát nhỏ nhưng vàng như tiếng sấm rền rồi một đoàn màu bạc điện quang chợt lóe lên. Một thành niên mặc thanh bào bỗng xuất hiện trên vai của cử viên, đồng dạng khoát tay, rồi một cái thuận màu lam rời tay phóng ra. Ẩm, um, một tiếng, rồi Lam Quang và tự mang đang vào nhau và chạm một trận. Lam thuận bay về, còn cử nhận cũng bị đánh lui thanh niên thanh bào trên vai cử viên, có chút lắc lư một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà tu! thanh niên nhìn về phía hắc bào nữ tử, lạnh nhạc hỏi một câu. Lập tức, hai tay vườn ra, một tiếng xét đánh vàng lớn. Trên người bỗng nhiên hiện ra rất nhiều điện hồ kim sắc lớn nhỏ khác nhau, đang xen ở xung quanh thân, làm cho mắt mọi người. thanh niên này đúng là hàng Lộc chương 776 Lạc thụ vô tình ít tà thần lôi nguyên bản đang nổi giận muốn thi triển ba đạo bí thuật công kích, hắc bào nữ tử này cả kinh kêu lên một tiếng. Không chờ nàng nói gì thêm, hạng lập vùng hai tay lên một mảnh kim vọng rèn vang tiên sấm chụp xuống. Nữ nhân này trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể hóa thành một mảnh khó nhẹ bắn quay về, nguy hiểm né qua kim vọng vây khốn. Hạng lập mặt không chút thay đổi, sau lưng phòng lười sĩ đột nhiên thi triển, người bỗng nhiên biến mất không thấy. Hắc bào nữ tử thấy cảnh này, lập tức nhớ tới có lời đồn liên quan tới hạng lập, vội vàng hai tay bắt quyết, thân hình nhẹ nhàng, nhoán lên. Thân hình trở nên mơ hồ, bảy tám nữ tử giống nhau như đúc cùng lúc xuất hiện. Đám nữ tử này phản phất như trần thân, động tác giống nhau, đột nhiên giải tán lập tức, hướng 4 phường tam hướng bay đi. Tất cả đều hóa thành từng đạo hoàng mang, làm cho người ta nhận không ra người nào mới là chân thân của Hắc bào nữ tử. Ngân sắc điện hồi chấp động. Hạng lộc phát ra một tiếng sấm rất nhỏ, thân hình đã hiện ra, chỗ đời tử ban đầu đứng. Nhìn đông đảo đồn quan tứ tán, hẳn không chút hốt hoảng, ngược lại khóe miệng phím ra một tia cười lạnh. Linh lực trong mắt đột nhiên quán nhập, làm màn sâu trong đồng tử chấp động, thi triển ra thần thông, mình thành lên nhãn. Hàng lộc ngước đầu, nhìn hướng xa xa, chỉ thấy tất cả hoàng mang cùng quan ảnh ảm đạm, linh khí mỏng manh, tất cả đều như là hư ảnh. Hàng lập trong lòng cả kinh, vội vàng ngoảnh sang bên cạnh, nhưng bọn nhiên phát hiện một bóng ảnh cơ hồ nhạt như khói lặng yên không tiếng động, hướng sau lưng hắn đồn tới. Nữ nhân này lợi dụng ảo ảnh để phân tán sự chú ý của hắn, đồng thời trần thân lẫn ra ngoài, lại nhân cơ hội ẩn nặc một bên muốn đánh lén. Nữ nhân này xem như tài cao gan lớn. Nếu không phải hắn có thành minh lên nhãn thần thông, chỉ bằng vào linh thức thì đúng là không thể nào phát hiện được tung tích của nữ nhân. Nữ nhân này đường thuật rất cao, chỉ sợ cũng không hề dưới ngân nguyệt. Hàng lập trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng cũng không nói gì. Quay người lại, trực tiếp hướng về phía cử viên bay đi, giống như không có phát hiện ra, tiếp tục đuổi theo hắc bào nữ tử. Luồn khóa nhẹ, đã bay đến phía sau hàng lập, cách mấy trường. Sau khi thoáng một cái, thân hình nữ nhân này vô thành vô tức, hiện hiện ra. Một bàn tay dài cỡ một tấc, lấp lóe hoàng mang như ti chất, xuyên thẳng vào sau lưng hàng lập. Xem phương hướng vừa chuẩn vừa độc, xem vị trí đúng là chỗ trái tim. Nếu như bị một trạo của nữ nhân này đánh trúng, trái tim khẳng định sẽ bị nghiền nát bấy, nhục thân tàn nát. Nhưng ngay lúc nữ nhân xuất thủ, thân hình hàng lập, đồng thời phản phất như tùy ý động một chút. Với tốc độ lây mắt thường khó thấy quay chuyển lại, trực tiếp hướng phí nữ tử. Miệng khẽ nhất, kỳ mang từ trong miệng tuôn ra hắc bào nữ tử sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, thân hình vội vàng tránh sang một bên. Nhưng đã quá chậm, khoảng cách gần như vậy, các bạn không thể nào tránh được. Bịch một tiếng, một đạo kim hồ từ trong miệng hàng lập phùng đa, đánh vào trên đầu vai nữ tử. Một trận khét lẹt truyền tới, nữ nhân này hét thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống. Mà hàng lập hai cánh sau lưng, khẽ rùng lên, cả người trong tiếng lười minh nhai mắt đã biến mất. Nhưng bật trong ánh điện quang xuất hiện sau lưng nữ tử, thủ trưởng bao bọc bởi lam diễm nhẹ nhàng đặt trên cổ nữ tử. Soạt một tiếng, một tầng làm băng dày đã đóng băng toàn thân nữ nhân này. Hắc bào nữ tử chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, đã không biết gì, cả người hóa thành một băng tượng từ không trung rơi thẳng xuống. hàng Lộc Phiêu Phù ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, nhưng sớm đã chuẩn bị tốt, tay kia giơ lên. Vô số điện hồ lộ ra Kết thành kim vọng bao lấy bên ngoài băng tường Hàng lập trên mặt Chợt lé vẻ âm hàng Băng trên người kim quang nổi lên Theo tiếng nổ Thân hình hắc bào nữ tử vì vậy Hóa thành từng mảnh băng nhỏ Biến mất vô ảnh vô tung Trong điện vọng lưu lại duy nhất Một người mặt đẹp như trong tranh Chính là Nguyên Anh nữ tu Nguyên Anh này sắc mặt trắng bệt Từ hồ biết ít tà thần lôi Lợi hại như thế nào vẻ mặt đầy sợ hãi Hàng lập ánh mắt động một chút Kim hồ trong tay rung lên, từ hồ sẽ tiêu diệt Nguyên Anh này. Nguyên Anh thắc bảo nội tử lại đột nhiên hét ầm lên. Ngươi không thể giết ta, ta là bạn lữ của tấn quốc ma đạo, ẩm là tông tông chủ. Nếu ngươi giết ta, bạn tông sẽ nhất định cuộc ngươi không chết không thôi. Bạn lữ của ẩm là tông tông chủ sao? Nghe lời này, hạng lập lạnh lùng nhìn Nguyên Anh này một chút. Đột nhiên không nói một tiếng, điện vọng cầm trong tay buông ra, xoay người đi. Nguyên Anh đầu tiên là ngợn ngơ rồi lập tức mừng rỡ từ khai hở bay đồn ra nhưng trong đầu chẳng đầy ý niệm ác độc sau khi thoát thân sẽ trả thù Hàng Lập như thế nào nhưng lúc này từ hơn 10 trường xa Hàng Lập trong lòng lại thoáng thúc dục pháp quyết Nguyên bộn kim vọng đang buông ra một chút chợt căng ra rồi một chút đem Nguyên Anh nữ tu này gắt gao bao lấy lập tức điện hồ đánh tới âm thanh lồi minh bạo liệt vang ra Nguyên Anh của Hắc bạo nữ tử Ngay cả tiếng gào thét cũng không kịp phát ra, cứ như vậy hồi phi yên diệt. Đã đem nhục thân của ngươi, hủy diệt rồi, chẳng lẽ lại thả ngươi trở về để báo thù hay sao? Hàng Lập dường như bất đắc dĩ, lầm bầm một câu, thở dài một hơi. Tiếp theo cũng không quay đầu, hướng về phía cử viên bay đi. Từ lúc hát bào đợi tự bay tới, đến lúc Hàng Lập dùng ít tà thần lôi diệt sát, xem ra có chút phức tạp, nhưng chỉ là chuyện trong giáy mắt lão già khô gầy xa xa, không phải không nghĩ tới chuyện cứu trợ nữ nhân này. Ngay lúc nữ nhân này gặp nạn, trong nháy mắt dậm chân, hóa thành một mảnh kim quang bắn thẳng tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ một phía khác, bay vụt đến một đạo dịa quang màu phấn hồng, hóa thành một mạng hồng sắc vân vụ lớn trực tiếp cùng kim quang đối kháng. Sau một trận thanh âm ầm ầm, đám mây này mặc dù bị công kích tản ra, nhưng cuối cùng vẫn biện cưỡng đỡ được kim quang. Kiềm quang thu liễn, hiện ra thân hình của lão già khô gầy. Vị tu sĩ này khuôn mặt xanh mét, ngắt gao nhìn đám mây phấn hồng, chằm chằm, hai mắt bốc hỏa. Hắn thật sự không biết, nếu âm là tông tôn chủ biết, bạn lựu của mình bị giết, rốt cuộc sẽ nổi dần thành bộ gián gì. Nhất thời đem hàng lập cùng người cản đường hận tới nghiến răng nghiến lợi. Trong mây mù lại truyền tới một trận cười âm nhu. Theo sau mây mù dần dần tiêu tan, lộ ra một bóng người bên trong đây là một gã thanh niên tướng mạo tuấn mỹ ầm nhu đúng là hợp hoàng tông vân lộ lão ma hàng đào hữu người cứu ta đi ra ta cũng giúp người một lần sau này lão phu cũng không nợ người cái gì lão bà này cười hắc hắc thoáng nhìn hàng lợp nói hàng lập lúc này vừa mới diệt sát khắc bào nữ từ sau bày đồn phong tới sau khi nghe vậy thản nhiên nói có thể cứu được đạo hữu chỉ là chuyện tấu sạo hạt bộ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn đạo hữu bao đáp cái gì Nhưng thật ra, chúc thần sư trước mắt, sợ rằng không phải là hai người chúng ta có thể đối phó. Hủng hộ đạo hữu tưởng rằng, người này thần cô thế cô sao? Sau khi nói xong, hàng lập ánh mắt, hướng phía sau lão già khô gầy, đạo qua. Chỉ thấy hắc bào nhân, còn đang thao túng luyện thi, liều mạng trốn tránh, bị cử viên giết hại. Bóng đại quân pháp sĩ đối diện như đại hắc phiến đi lên. Cho dù vân lộ lão ma lớn gàng như vậy, nhưng nhìn thấy nhiều pháp sĩ như vậy, sắc mặt cũng có chút khẽ biến. Lão ma này trong lúc bị một số thanh sát hỏa đều cản lại, hàng lập phải dùng hai khối lôi châu mới may mắn cứu ra. đang lúc hàng lập chuẩn bị liên hợp với lão ma này, đang đánh giá tình hình để hành động thì ông La Tông thả ra rất nhiều đồng giáp luyện thi, toàn là loài hàng lập chưa bao giờ nhìn thấy. Để hồn thú trong túi linh thú bên hông lập tức bắt đầu tao động bộ dáng hưng phấn dị thường. Hàng lập bởi vì đã hoàn toàn luyện hóa minh hồn châu, tự nhiên cảm ứng rất rõ ràng lúc này do tò mò mà đem thả ra, kết quả đề hồn thú vừa ra khỏi túi linh thú, lập tức thân hình nhanh trọng biến lớn, hóa thân thành một con hắc sắc cừ viên, đem thi khí của đám luyện thi này thuần hấp cực nhanh. Điều này làm cho hạng lập cũng cảm thấy kinh ngạc. Đề hồn thú có thể cắn nuốt tinh hồn yêu quỷ, điểm này hạng lập dù biết rất rõ ràng, nhưng là Dĩ nhiên, đối với luyện thi do tu tiên giả luyện ra cũng có tác dụng, cũng có chút ngoài ý liệu, không biết. Là đệ hồn thú nguyện vốn có năng lực thiên phú, hay là do sau khi tiến hóa mới có thứ thần thông cổ quái này? Nhưng mặc kệ như thế nào, đối với Hàng Lập mà nói đây là một việc vui ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, đối mặt với nhiều pháp sĩ vây quanh tại đây, Hàng Lập cùng vân lộ lão ma, sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng bỗng nhiên xin thôi ý. Nhưng đệ hồn thú còn đang trong đám luyện thi, không kiên đệ gì tàn phá bừa bãi. Cứ để cho con thú này ở chỗ này như vậy Hàng Lập cũng không muốn Làm Hàng Lập đang định dùng minh hồn châu Không chế đều hồn thú lặng lẽ rút lui quay về Thì sau lưng bọn họ Đột nhiên truyền tới tiếng cười to ha ha Không cần sợ Hàng Đạo Hữu đã có dị thú Có thể đối phó với đám luyện thi này Những người này giao lại cho ta đối phó Nghe tiếng nói Đúng là thanh âm của Long Hàm Hàng Lập trong lòng vừa động Vừa vàng quay lại nhìn Chỉ thấy ngoài xa hơn 10 trường Long Hàm mang theo một nhóm tu sĩ đi tới, dừng trong đồn quan nhìn bọn họ. Hàng Lập trong lòng bừng rỡ, trách không được lúc đó, đám pháp sĩ không có lập tức hướng bọn họ phát ra công kích, xem ra là do đã phát hiện ra viện bên phía sau nên mới thận trọng như vậy. Long Hàm vừa nhìn thấy hình dáng Hàng Lập có chút yêu hóa, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức tỏ vẻ như không có gì xảy ra. Bây giờ không phải là lúc tìm hiểu căn nguyên, chúng tu sĩ ánh mắt đều nhìn về phi pháp sĩ đối diện. Lúc này trên chiến trường, sau khi trải qua một phen khổ chiến, rốt cuộc bắt đầu phân ra thắng bại một chút. song phương, thắng bại đã có thể phân biệt một chút, nhưng xét về đại thể mà nói, thiệt hại của các bên cũng không xa biệt lắm. Bất quá, đây không phải đơn giản là luận bàn với nhau. Thất bại, cố nhiên hơn phân nửa là khó giữ được tiểu mệnh, nhưng có thắng thì cũng trả giá đắt, pháp lực tiêu hao bảy tám thành. Nói vậy nhưng rất nhanh, cả hai bên đều đã bị cuốn vào trong chiến đấu. Long Hàm mới vừa rồi phái một số tu sĩ khác qua, để Phượng Băng cùng nữ tu họ Bạch hợp thành chiến đoàn thay thế bạn nữ, vì chỉ có vợ chồng hai người bọn họ liên thủ mới có thể chính thức phát huy được thực lực của bọn họ. Chuyện đã tới nước này, vô luận Long Hàm hay lão già khô gầy cũng không nói gì. Long Hàm hướng về phía đối diện, nhẹ nhàng vuông tay lên, có thể giữ lại cho tới bây giờ còn chưa ra tay. Số tu sĩ này tự nhiên đều là hạng người tên nhuệ. Lúc này trên người chúng tu sĩ phía sau, linh quan, cùng các màu pháp bảo đều xuất hiện, thành thế đại công kích. Pháp sĩ đối diện cũng không phải tầm thường, đồng dạng không cam lòng yếu thế mà tới khởi các loại linh khí. Nhất thời tu sĩ pháp sĩ, hai đơn vị chiến quân cuối cùng đầy đủ sức lực, mạnh mẽ, ngành kháng cùng nhau. Mặc dù đối diện đưa ra một vị thần sư Nguyên Anh Hậu Kỳ, nhưng bên này lại có vân lộ lão ma, lòng hàm. Cùng ba bốn vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, liên thủ cũng có thể miệng cưỡng ứng phó được. Hàng lộc nguyên định gia nhập hàng ngũ này, vậy công lão già khô gầy, nhưng khi ánh mắt hướng tới thành sắc cự cầm bên kia thì không khỏi biến sắc mấy lần.